chiến tranh đã gây nên bao đau thương mất mát, đó là chưa kể đến những sự hiểu lầm, chia lìa, thất lạc. Nhưng trong nghịch cảnh sáng lên tình người, những nghĩa cử cao đẹp của người lính cũ hồ. Điển hình ấy được khắc họa trong một sáng tác của nhà văn Lê Văn Thảo mà chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới các bạn. Truyện ngắn có nhan đề Hai người cha, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Mời các bạn cùng thưởng thức. 7 tháng sau ngày giải phóng, độ cuối năm. Tám khoa vẫn còn ở trong doanh trại quân độ. Một hôm, có đứa con trai chừng 15 tuổi tìm đến hỏi đúng tên họ ông nói: "Ba là ba của con." Tám khoa chững hững nhưng chưa vội nói gì cả, ngắm nghía đứa nhỏ. Nó trông dễ thương quá, mắt sáng long lanh, cao lớn khỏe mạnh, bệnh bộ đồ bà ba đen lầm bụi chiếc túi xách nhỏ tròn chéo qua vai hẳn là đi từ xa tới. Nó nhìn ông cười mãi trong niềm vui khôn tả. Ông nghĩ bụng, khoản đã để coi sao đã, chắc có sự lầm lẫn gì đây. Tạm thời cứ như vậy đã. Thế là ông không nhận cũng không từ chối, nói vòng quanh lặp nờ để dò la tìm hiểu. Còn đi xa lắm phải không? Đói bụng không? Ngồi đi rồi kể mọi chuyện cho ba nghe. Con con tên Thanh, đứa nhỏ kể. Má chết rồi, chắc ba không hay đâu hả? Ờ, được rồi, kể tiếp đi. Con từ dưới cảo mau lên đây, không phải ở năm căn chỗ ba gặp má đâu mà ở tận cái bát nơi con làm công cho lò đường. Con đi dòng dã cả tháng trời cũng vừa hết tiền. Không gặp bà ở đây, con không biết đi đâu. Chắc vừa rồi bà có về năm căn tìm má phải không? Bà đi rồi, má ở đó đợi bà lâu lắm, làm mướn cho một dẫy dưa, gánh nước tưới dẫy suốt ngày, có khi tới nửa đêm, bà chủ dẫy cất chiếc chòi giữa dẫy cho hai má con ăn ngủ ở đó. Thế làm sao má con chết? bị bệnh, má bệnh lâu lắm mới chết, má kể cho con nghe mọi chuyện để sau này con biết đi tìm ba. Đây nè, con còn giữ quyển sổ má ghi tên họ ba, có khi ba làm đặc công hay trinh sát gì đó. Trinh sát nè. Đúng rồi, má nói ba đi bộ đội từ nhỏ, sau này tìm gặp ba chắc ba làm lớn lắm. Làm lính thôi. Nhưng nói chuyện con đi. Thế má chết rồi con ở đâu, sống ra sao? Sao từ năm căn về làm lò đường ở cái bát? Con cực lắm, má chết rồi bà chủ dãy thương tình vẫn cho con ở, nhưng bắt con phải tưới dãy. Con mới 8 tuổi xách nước ì ạch lật đổ hoài, bị bà chủ la mắng. Con tủi thân, một hôm chui trốn dưới chiếc khe chở mía rẻ chở tuốt con về cái bát đổ lên bột lò đường. Con thành người làm công cho lò đường từ đó, vác mía ép mía tới giờ có thể đứng máy được rồi. Con ở đây chơi với ba một thời gian rồi trở về lò đường cũng được. À, cứ ở đây đi. Tám khoa buột miệng nói. Con biết ba thương con, con cực lắm sao ba không thương được? Ba coi này tai con bị nám bia cắt nè, hai vai con trai cứng như là có miếng da trâu ở đó. Nhưng con biết sau này ba còn sống thì con sẽ tìm gặp ba, hai trăm con bình sống sung sướng với nhau. Má dặn rất kỹ, kể chuyện nhiều về ba, con hình dung ba giống y như vậy. Hôm giải phóng con đi tìm ba ngay, hỏi thăm nhiều người, có ông cán bộ già chỉ đường con đến đây. Thế con ở chung với ba được không? Con nấu cơm, giặt giũ, lo mọi chuyện nhà cửa cho ba đi làm. Còn con còn phải đi học. Con học tới đâu rồi? Con có học hành gì đâu. Hồi má còn sống dạy con chút đỉnh, má chết rồi con chỉ có túi giấy vác mía thôi. Thôi, con học bao nhiêu được rồi. Con muốn làm việc gì tiếp giúp ba. Ba đi kháng chiến cả đời. Còn lót cho con nữa sao?" Má kể chuyện ba đi kháng chiến hồi còn nhỏ đời ba cực khổ. Bốn lần đơn vị hành quân quân qua năm căn, ba gặp má cùng hoàn cảnh thương má ngay. Nhưng ba là bộ đội có giặc phải đi. Ba đi rồi, chỗ đó thành vùng trắng bom đạn mù trời. Ba chủ dãy ham trồng dưa bám ở lại, má ở đó là để đợi ba. Thương má lắm ba ơi. Lúc sống cũng như lúc chết, má cực khổ chăm bề, má dặn đừng kể ba nghe sợ ba buồn lòng. Ba cũng có chuyện cực của ba mà. Mà dù cho ba má không sống chung với nhau, sau này con lớn lên tìm gặp ba, má chết cũng yên lòng. Má chết lúc nào? Má chết lúc con còn 8 tuổi, không biết bệnh gì. Không thế má uống thuốc, có tiền đâu mà uống thuốc. Tiền công tuế dãy chỉ đủ ăn uống mua quần áo. Má bệnh rồi vẫn phải tuế dãy, khu dãy cạnh bờ sông, nhưng các luống dãy trải dài vào trong đồng xa hàng mấy trăm thước. Suốt ngày má ì ạch với đôi thùng nước, người ướt đẫm từ sáng tới chiều rồi tới giữa đêm. Còn đi lẫm đẫm theo má một chút vào ngủ trên ổ rơm. Má tuế dãy xong vào ngủ với con. Một đêm giữa khuya thức giấc không thấy má vào ngủ, con chợt dậy đi tìm má, thấy má té nằm chết giấc trên một luống rẫy, đôi thùng nước ngã đổ nước chảy lanh láng. "Thôi, được rồi, thế con ở lại đây đi." Tám Khoan nói, làm dấu chấm cuối cùng cho một quyết định mơ hồ vô lý, nhưng không thể nào cưỡng lại được bởi đứa nhỏ đâu phải con ông. Ông đúng tên họ đó ở đơn vị đó, nhưng hồi đơn vị hành quân về Cà Mau, ông đâu có đi. Cả đời ông cũng chưa từng về vùng đó. Ông có vợ con nhưng chết cả rồi, tự tay ông chôn cất trong chiến tranh ở rừng miền Đông. Nhưng đó là chuyện đã qua, giờ đứa nhỏ đang ngồi trước mặt ông, dễ thương quá chừng. Nôn nóng muốn gặp cha nó nên vội vã nhận lầm ông. Cũng đâu có sao. Điều quan trọng là nó chẳng còn chỗ nào đi nữa. Tám tuổi đã tưới rẫy, giờ lang thang đi tìm cha trong thành phố rộng mênh mông. Sao ngày giải phóng dối mù như thế này? Hãy để nó ở lại đây ít ngày. Ông tạm nhận là cha nó để nó có chỗ ở rồi sau đó ông sẽ chỉ đường cho nó đi tìm cha hoặc đích thân ông sẽ dẫn nó đi. Nó tìm gặp được cha rồi, ông sẽ vỗ vai người đồng đội nói: "Tôi trả con cho anh đấy. Tôi đã làm cha nó một thời gian, cũng thấy ấm lòng đỡ cô đơn một thời gian." Quả thật, ông đã ấm lòng, không phải về sau này mà ngay lúc đó, đứa nhỏ đang ngồi trong phòng ông cao lớn khỏe mạnh, mắt sáng long lanh, tóc dài rẽ, lưng ưỡn thẳng, chiếc túi sách để trong lòng. Một đứa con bỗng dưng hiện ra như thế này. Đứa con của ông không chết cũng bằng cỡ này. Hãy để đứa nhỏ này thay vào chỗ đó. Chỉ ít ngày thôi hoặc lâu hơn cũng được. Vậy là đứa nhỏ ở với ông, kêu ông bằng ba, bởi ông giả làm như thế. Và nhiều khi ông cũng tưởng lầm như thế. Ngày tháng trôi qua, không thể ông nói ra sự thật với đứa nhỏ, dẫn nó đi tìm cha nó. Vội làm gì, trước sau rồi nó cũng gặp cha nó thôi. Để ít ngày nữa, giờ ông đang bận lắm. Ông biển bạch như thế, thành phố mới giải phóng đang trong thời kỳ quân quản. Ông đi làm việc suốt ngày, về nhà nhìn thấy đứa con hết mệt ngay. Nuấn lớn lên trông thấy, chẳng mấy chốc đã cao bằng ông. Phải cho nó ngủ giường riêng, ông đặt hai chiếc giường sát cạnh nhau, đêm nằm thò tay qua nắm lấy tay nó, giờ mùng lên nhìn mặt nó. Trước đây ông ăn cơm chung với anh em ở nhà bếp, giờ ông lãnh cơm về nhà hai cha con ăn với nhau. Buổi trưa buổi chiều hai cha con đi lãnh cơm, ông rề ra ở nhà bếp khoe với mọi người được con của mình thế này thế nọ. Ông quên hẳn chuyện đưa đứa nhỏ đi tìm cha nó trắng. Không, ông không quên. Ban đêm ông vẫn nằm thao thức tính đến chuyện đường đi nước bước, phải tìm đến chỗ nào, gặp đơn vị nào. Nhưng ban ngày ông chỉ tính chuyện hiện tại. Phải lo cho nó đi học, tìm nhà riêng cho nó, chọn cho nó một nghề sống về sau này chắc gian thật nó cũng muốn như vậy. Nó lớn đùng rồi chỉ biết đọc biết viết, không thể cho nó học trường phổ thông. Nó đi học bổ túc thì ông về xa nó. Cuối cùng ông quyết định cho nó học trường nghề. Ông tự mình đi nộp đơn như chính ông đi học vậy. Chọn nghề in cho gần với chữ nghĩa. Hôm nó nhập học, ông cùng đi với nó và ngồi cùng bàn hết giờ cùng ra về. Những đêm khuya thành vắng, ông rởm mùng nhìn vào mặt đứa con nói thì thầm: "Ít nữa thôi, bà sẽ đưa con đi tìm gặp ba con." Nhưng ít nữa của ông kéo dài ra mãi. Ông tự biện luận với mình: "Nó đã vào học rồi, để nó học xong đã, chà nó cũng không trách gì ông." Ông đã làm gì ngoài việc yêu thương chăm sóc nó? Hoặc giả nếu chẳng may cha nó không còn nữa thì sao? Biết ra sự thật rồi, nó không thể ở đây, cũng không có chỗ nào để đi, trở về lò đường vác miến nữ hay sao? Vậy để mình ông giữ điều bí mật này, gánh chịu những chăn trở lo toan với chính mình. Ngày tháng trôi mong đứa con lớn lên như mầm cây dưới ánh nắng, còn ông thì già đi. Đứa nhỏ đã học xong, không phải nghề nghiệp cao sang gì, chỉ là người thợ in, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chuyện chắp vá những mảnh đời sau chiến tranh làm sao mà tròn vẹn được. Nhưng cũng đã đến lúc nói ra sự thật với đứa con. Sao khó khăn đến như thế này nhỉ? ại ông để lâu quá chăng, càng yêu thương gắn bó với nó, ông càng trở thành người có lỗi chăng? Một buổi tối, ông kêu đứa con lại nói: "Vậy là con đã học xong rồi, có nghề trong tay, chỉ là người thợ xiên nang chăm chỉ có thể sống hết đời. Ba cũng vừa xin được căn nhà ở bên ngoài, nhà nhỏ thôi ở trong hẻm, đó là nhà riêng của hai cha con mình." nhà nước cho ba vì công lao ba đi kháng chiến và sau này của con vì con là con của ba vậy là xong mọi bề chỉ còn lo cưới vợ cho con nữa thôi thế con đã tính chuyện đó chưa Đức con cười tủm tỉm con tính rồi bà cũng có nghe cô bạn học nghề của con có phải không vậy là con sắp sống cuộc đời riêng của con đen bà có chuyện này muốn nói với con. Đức con lại cười tủm tỉm. Chuyện gì vậy ba? Chuyện như vậy. Tám khoa ấp úng mãi, lời nói không thoát ra được khỏi miệng. Giờ con đã lớn, sắp lấy vợ đẻ con, ba phải nói con nghe điều bí mật. Nhưng trước tiên, ba mong con đừng trách ba chẳng qua ba quá thương con mà. Ông lại lòng vòng nữa, nhưng đứa con đã cười nói: "Con biết rồi ba à." "Con biết gì?" "Con cũng có điều muốn nói với ba, nhưng tính để thùng thẳng để đến ngày cưới, ngày vui của con á, hai cha con mình nói với nhau." Để thông thẳng đưa con lạy dùng phương sách của ông. Được rồi, vậy ông sẽ đi một mình đi tìm cha nó dẫn về đây cho nó. Ông xin phép đơn vị nghỉ hẳn một tháng. Đây là lần đầu tiên ông lo việc riêng của mình. Nói với đứa con, ông có miếng đất ở dưới quê cần phải giải quyết. Vậy là ổn thỏa cả. Ông lục lại chiếc ba lô cũ, bận lại bộ đồ bộ đội đã sờn rách ra bến xe mua vé đi về biển Tây vùng quê nước nổi ông chưa từng đến bao giờ. Vậy là đã hơn 10 tuổi năm đứa con của ai đó làm con ông, giờ ông sắp trả nó về cho cha nó. Nghĩ cũng vui nhưng cũng thấy đau thắt trong lòng. Có hai nơi để ông về tới, đất bụi năm căn nơi đứa nhỏ sanh ra và cái bát nơi lò đường đó nằm công. Ông về năm căn trước, cha đứa nhỏ nếu còn sống, sau ngày giải phóng ắt cũng tìm về đó. Ông đi mất 3 ngày, ăn ngủ trên xe hơi đò máy đò chèo, các ghề chợ cá chờ củi. Ông về một vùng gặp nước lạ lẫm, chỉ thấy rừng đước rừng mắm, không có đường sá cầu cống, nhà cửa thưa thớt, đi lại chỉ bằng xuồng ghe. Ông mang theo quyển vở của đứa con, thỉnh thoảng dở ra coi địa chỉ bút tích của má nó, tìm đến những khu dãy như người ta nói, dân tình phá rừng đuôi tôm, nước ngập linh láng không còn dãy bãi gì đâu. Chiếc ghe chở củi thả tám khoa lên nhà một người đàn ông đứng tuổi sống một mình trong căn chòi với chiếc võ. Người đàn ông bị lãng tai, nói chuyện phải hét lên. Cho tôi ở với ông vài ngày được không? Hả? Hả? Cho tôi ở nhờ nhà ông. Mình nhắc lại chuyện cũ chơi mà. Ở đi. Trước kia vùng này có người đàn bà làm nghề túi rẫy, có đứa con trai nhỏ. Ông có biết nhà ở đâu không? Ở đâu? Tôi hỏi ông mà. Ông ông tìm người đàn bà đó hả? Không, người đàn bà đó chết rồi. Tôi tìm người đàn ông, chồng của người đàn bà đó. Anh ấy đi bộ đội, nếu còn sống, sau ngày giải phóng thế nào cũng về đó tìm vợ. Có người bộ đội đứng tuổi nào sau ngày giải phóng về vùng này tìm vợ không? Thì ông đây nè. Không phải tôi. Tôi không phải là cha đứa nhỏ cha đứa nhỏ ở cùng đơn vị tôi trùng tên tôi sau ngày giải phóng về đây tìm vợ nhưng vợ anh ấy đã chết rồi anh ấy không biết mình có đứa con lưu lạc ơ đứa con nào tôi đang nuôi đứa con đó trên thành phố sao lại nuôi con người ta hoàn cảnh thôi thì đi tìm cha nó để trả nó đây Ừ, không sao đâu, còn cái là của chung hết thôi. Nói chuyện với người điếc thật là khó. Tám khoa ở lại đó cả tuần lễ, ban ngày đón suồng ghe qua lại quá giang đi đây đó tìm người hỏi thăm, tối về nằm cùng giường với người đàn ông la hét chuyện vãn, mãi không moi được tin tức gì. Như không hề có người đàn bà đó trên đời. Trong lúc đó, cả vùng lại nhao lên chuyện, có người bộ đội đứng tuổi về đây hỏi thăm tìm một người đàn bà. Tin tức truyền đi rồi trở về với chính ông. Nhiều bữa không biết đi đâu, tám khoa ngồi bó gối trong căn chòi, nhìn ra cánh đồng ngập nước sập rình cỏ lát, lá sen lá súng, cảnh vùng quê ông chưa từng đi qua, nhưng lại thấy thân thiết như chính quê ông. Ông đang đi tìm đứa con của ông. Cúy Tuần tám khoa nói với người đàn ông canh vó: "Sáng mai tôi đi, tôi còn một chỗ nữa để tìm. Không tìm được, tôi trở về đây ở với ông, đóng tiền cơm với ông. Tiền nhà thì khỏi chứ." "Ừ, đóng tiền gạo thôi." Người đàn ông đáp, "Thức ăn nữa cũng thôi." Nhưng Ông phải tiếp tôi cất vó. Tôi đang tiếp ông nè, mấy hôm rồi tôi như người làm không công cho ông á. Ông có vợ không? Không. Con không có vợ sao có con? Ông có chiếc vó này được rồi, còn hơn tôi không có gì cả. Tôi giao đứa con cho cha nó rồi coi như tôi hoàn toàn Trắng tay. Tám khoa tiếp tục lên đường, đến một vùng đất đai cằn cỗi khô hạn, đất rắn cục có thể phơi khô chậu bếp được. Ông hỏi thăm lò đường, người ta chỉ ông đến đó thật dễ dàng. Nhưng khi ông xưng là cha đứa nhỏ, đám thanh niên trong lò đường cười rộ lên. Còn cha nào nữa? Cha của thằng Thanh đang ở đây mà. Đám thanh niên dẫn tám khoa tới một nhà khang trang ba gian hai trái, có vườn cây ao cá cổng trước cổng sau. Một người đàn ông chạc tuổi tám khoa ra đón, tám khoa hỏi: "Anh là ba thằng Thanh phải không?" "Phải, tôi đây nè." Người đàn ông đáp, dẫn tám khoa vô nhà. "Yên vị rồi," người đàn ông nói tiếp, "Tôi biết chuyện hết rồi, thằng Thanh về đây kể tôi nghe mọi chuyện." Tôi trùng tên họ anh cùng đơn vị nhưng chỉ phối thuộc thôi. Tôi về đây chiến đấu mấy năm, lấy vợ rồi trở lên rừng, chuyển sang đơn vị khác, bị bắt, bị tù. Ra tù, tôi bị bệnh nặng nằm một chỗ, không cách gì liên hệ với vợ tôi được. Thật ra, lúc đó vợ tôi đã chết rồi. Tôi đâu biết mình có đứa con. Sau ngày giải phóng tôi về năm căn rồi về đây. Lúc đó Thằng Thanh đã lên thành phố ở với anh rồi, không báo đi đâu nên tôi chỉ còn có cách ở đây đợi nó. Tôi lấy vợ, vợ tôi cũng có chồng bộ đội chết trong chiến tranh, có nhà có con, chúng tôi gán nghĩa sống với nhau vậy thôi. Thằng Thanh ở với anh tưởng anh là cha nó nhưng nó vẫn linh cảm có cái gì đó khác lạ. Bấy năm sau nhân dịp lễ Tết, chắc anh không để ý đấy, nó xin về thăm quê, thật ra là nó đi tìm tôi. Hai cha con tôi gặp nhau mừng khôn xiết. Nhưng thằng Thanh ở với tôi vài ngày rồi nó nói: "Con trở lên ở với ba con ở trên kia. Ba ở đây có gì có hai em." Ba ở trên kia không có ai cả Đấy, anh coi Bây giờ trẻ con khôn ngoan như vậy đó Tôi bẻ nói Ờ, con đi đi Con ở đâu cũng là con của ba Còn việc con có thêm người cha nữa Cũng tốt thôi Nó ra đi Sau đó thường xuyên về thăm tôi Lần nào tôi cũng nhắc nó Nói chuyện với anh Lần nào nó cũng cười nói để thùng thằng gấp gì hai ba đều thương con mà cho đến hôm rồi nó về đây báo tôi chuyện cưới vợ tôi nghĩ bụng thôi đã đến lúc rồi đang định lên gặp anh thì anh về đây mà thôi cũng đâu có chuyện gì nói nữa thằng con của chúng mình tôi có công sanh đẻ anh có công nuôi dưỡng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 Giọng đọc nghệ sĩ Ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Hai người cha của nhà văn Lê Văn Thảo. Nhà văn Lê Văn Thảo, tên khai sinh là Dương Ngọc Huy, sinh năm 1939 tại Thủ Thừa, Long An. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1977, nguyên chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ từ năm 2000 đến năm 2010. Nguyên phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 8, Lê Văn Thảo là một trong những gương mặt điển hình của thế hệ sinh viên Sài Gòn lên rừng tham gia kháng chiến. Ông viết văn từ năm 1965 đến năm 1988 mới xuất bản tiểu thuyết đầu tay. Đời văn, ông đạt được nhiều giải thưởng quan trọng như giải A của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997. Giải B của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003, Giải thưởng Văn học Đông Nam Á ASEAN năm 2006, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012. Nhà văn Lê Văn Thảo qua đời năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Truyện ngắn Hai người cha mà các bạn vừa thưởng thức tiêu biểu cho phong cách sáng tác của nhà văn Lê Văn Thảo như thổ sinh thời ông từng thổ lộ văn học đối với tôi là nỗi niềm, thân phận, lương tâm, những trải nghiệm cuộc đời và đôi điều suy si tư từ những năm tháng sống lặn lội. Với cách viết bình thản, chậm rãi, truyện ngắn Hai người cha của nhà văn Lê Văn Thảo mang lại cho người đọc người nghe cảm giác đây là một câu chuyện với chất liệu có thực ở đời thường. Hoàn toàn có thể, bởi trong chiến tranh, không hiếm những hoàn cảnh thân phận con người như vậy. Nhưng ngòi bút nhà văn không nặng về kể lễ nguyên cớ nỗi niềm hay răng mắc sự khó xử thường tình. Qua lời cậu bé tìm cha, thuật lại bao vất vả khó nhọc cuộc ngóng đợi của người mẹ và cảnh đời tuổi thơ côi cút tội nghiệp. Nhà văn không chỉ gợi nỗi cảm thương về nông nỗi cảnh đời cậu bé mồ côi mẹ, thất lạc cha, bơ vơ phiêu giảm mà còn khắc họa hình ảnh nỗi đau, nỗi cô độc của người lính cả đời trận mạc, vợ con đều đã mất trong chiến tranh. Cậu bé nhận nhầm cha, người lính biết rõ điều đó nhưng ông tự nhủ cứ tạm nhận cậu làm con, cưu mang cậu cho đến ngày tìm được người cha thực sự. Hai mảnh đời khuyết thiếu đã nương tựa vào nhau, tình thân được chất chiu vun đắp qua những năm tháng sau chiến tranh còn vô vàn khó nhọc vất vả cho đến khi người lính tìm được người cha thật sự của cậu bé nay đã trưởng thành. Từ tâm thế một người từng trải, giang rộng vòng tay cứu mang nuôi nấng một mảnh đời cô cút, ông nhận ra chính người con nuôi cũng đã biết sự thật bao lâu nay. Anh đã thực sự coi ông như một người cha, tự nguyện lãnh trách nhiệm phụng dưỡng ông tuổi xế chiều. Một câu chuyện về tình người, về nghĩa cử thầm lặng mà cao đẹp. Dưới ngòi bút kể chuyện dung dị giọng văn bình thản và những khoảng trống để người đọc tự chiêm nghiệm. Truyện ngắn Hai người cha của nhà văn Lê Văn Thảo đọng lại trong người đọc người nghe những cảm xúc vừa ấm nóng vừa trong lành. Truyện ngắn có tựa đề Họp lớp của tác giả Đậu Hải Nam mời các bạn cùng theo dõi. Xã tôi rất có truyền thống, tên là Thịnh Đại, nhưng dân trong huyện cứ gọi là xã Quan. Hồi tôi học năm thứ hai đại học, chú tôi đến nhà nói: "Thằng Thiệp, học hành thế nào, có đua được với đời thì đua, nếu không về làm việc với chú, đi đâu quê hương xứ sở của mình chẳng là nhất. Cán bộ huyện mà biết say sợ cũng sống được đấy." Còn Mùi, vợ tôi, dáng giả xinh đẹp là giáo viên công việc ổn định, ngày trước rất đông kẻ đến cửa tán. Nàng về huyện sau tôi 1 năm, thị trấn Trung Du bé tẻo, vừa bụi bặm vừa heo hút, nhân dân nhãn mặt quan chức, thông tin về mùi được mọi người cập nhật còn nhanh hơn báo điện tử. Đối với tôi, chinh phục nàng không những là cuộc chiến tình yêu mà còn là vấn đề danh dự. Chúng tôi lấy nhau, nguyện phân cho một mảnh đất Vợ chồng danh dựộm chất bóp dựng lên ngôi nhà vừa vừa. Mồi đẻ đứa thứ nhất, rồi đứa thứ hai. Tôi làm xong thạc sĩ và tốt nghiệp thêm một lớp trung cấp chính trị. Mồi đức hạnh, chuyên cần lo lắng chìm chu chuyện chợ búa, cơm nước, con cái dặt dũ. Tôi chẳng có gì phàn nàn về nàng. 30 tuổi đã giữ chân trưởng phòng huyện, tôi thấy cũng chẳng muộn màng gì đã 10 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi quyết định họp lớp. Lớp tôi có 48 sinh viên, ngành kỹ thuật, đa phần là được sự. Tôi duy trì quan hệ với một số người, một số khác tôi biết tin nhưng cụ thể ai ra sao ở đâu, làm gì thì chịu. Mọi người được thông báo đem theo vợ con để bạn bè gặp mặt. Địa điểm: khách sạn Hương Sen, thị xã ven biển. Thời gian bắt đầu từ thứ bảy đến chiều chủ nhật. Tôi báo tình hình với vợ xong tôi hỏi: "Em có muốn đi không?" "Tùy anh." Mùi đáp gọn lọt. "Nhưng em có muốn đi không?" Tôi nói, "Đằng nào cũng chỉ góp một chút tiền." "Em nửa muốn đi, nửa không." Mùi đáp sau một lúc im lặng. "Em sợ say sóng, còn các con nữa." Cô ấy cúi xuống chăm chú nhặt tiếp mớ rau muống. Sống cần phải có nguyên tắc, có tổ chức, có tập thể. Tôi nói một cách quả quyết. Tối đến, mùi Ly thích sắp soạn quần áo cho tôi, cho con rồi quần áo cho nàng, đến đủ thư linh tinh khác như thuốc cảm, thuốc chống nôn, khăn mặt vào túi du lịch. Nàng lôi trong tủ ra cái váy lụa màu mỡ gà, ướm thử trước gương rồi ngập ngừng hỏi tôi: "Em mặc cái này có được không?" Cái váy tôi mua cho mùi Cô chỉ mặc trang phục ngủ một hai lần rồi cất vì nó hơi cộc đối với văn hóa địa phương. Nhớ đến giá tiền của nó, tôi nói, vẫn còn mốt đấy. Hôm trước anh đi dự hội diễn văn nghệ toàn ngành dưới thành phố, thấy chị cán bộ sở vẫn mặc một cái giống thế. Chúng tôi đến thị xã vào lúc san chiều, thời tiết cuối hạ chưa chớm thu, nắng vàng trong. Tôi bảo lái xe bấm cửa kính xuống, hơi biển đông hậu ùa vào lặng ngắm biển cồn cào trắng xóa, thấp thoáng sau những đụn cát, dừng phi lao lưa thưa, tôi cảm thấy một chút có tội khi nghĩ rằng cả ba mẹ con mùi chưa ai biết nước biển mặn ngọt ra sao. Bạn cũ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, chuyện mới chuyện cũ, chuyện thăng trầm, chuyện gia đình, chuyện tiếu lâm, đủ cả. Điểm tên những người có mặt, tuy không được đông đủ nhưng tôi vẫn rất vui. Mùi không tự nhiên cho lắm. Sau khi ổn định chỗ ở, nghỉ ngơi lại sức, gia đình tôi ra biển tắm. Mùi Lương Khương níu tay tôi, đưa mắt nhìn mấy người phụ nữ bước ra từ phòng cho thuê áo tắm, hỏi nhỏ: "Cứ mặc thế à?" Ngượng chết. "Ô oh, hay, tôi động viên nàng, cả dân cả nước như thế, có phải mình em đâu. Thôi, em không dám đâu." Mùi nói và trở về phòng. Ba cha con tắm vui và lâu. Môi lũ trẻ tím đi vì lạnh. Đang nằm thiêu thiêu trên giường, tôi chợt mở mắt, mùi tần ngần với cái váy lụa trên tay. Mặc vào đi, giọng tôi khẽ ngái. Khi mùi từ phòng tắm đi ra, tôi tỉnh ngủ hẳn, nhìn nàng chằm chằm. Chiếc váy ngắn quá gối, dính sát vào cơ thể, làm những đường cong của nàng rõ lên. Dù đã hai con, nhưng mùi vẫn thon thả bụng dưới chưa trương lên, nền eo, da eo, mông ra mông, cặp đùi trắng và thẳng tắp. Em mặc thế rất rất rất gợi cảm, tôi nói, ăn đứt bọn gái phố. "Vâng." mùi nói, nàng vẫn e dè và hơi buồn. Chúng tôi tìm lũ trẻ rồi xuống hội trường dự tiệc tối. Chỉ hơn 50 người ngồi quanh một dãy bàn được ghép lại từ những bàn nhỏ để có không khí thân mật. Đây là quyết định của ban tổ chức. Lớp trưởng cũ Ee đọc một bài diễn văn. 10 năm thời gian đủ tạo dựng nên những thành công và khắc sâu thêm kỷ niệm. Sau đó, hắn ôn lại một số kỷ niệm đáng nhớ, xen lẫn những kỷ niệm buồn cười, khắc ghi công lao dạy dỗ của thầy cô. Cổ bạn bắt đầu được ùng ùng bừng lên. Lớp trưởng tiếp tục nêu tên một số người Đang nắm những chức vụ nào, thành công ra sao? Đoạn này tôi có hào hứng một chút. Tiếp đó hắn nêu bật ý nghĩa của buổi họp lớp để củng cố lại tình cảm trong quá khứ, nối dựng lại các mối quan hệ, giúp đỡ nhau trong công việc tương lai. Rồi hắn nói, thay mặt cả lớp, tôi xin bày tỏ tình cảm với những người bạn không có mặt hôm nay. Vì tắm biển nhiều, tôi đói ngấu, đưa con trai lớn của tôi gần 7 tuổi có vẻ ỉu xìu, mân mê, mí khăn giải bản đứa con cái nhỏ cứ bò từ lòng mẹ ra, đưa tay vớ thức ăn. Mùi đã mấy lần lôi nó lại, thậm chí đánh dọa vào tay. Lớp trưởng cũ, hiện là viên chức quen ở cơ quan nọ, đột nhiên trở thành lãnh đạo, hắn càng nói càng hăng, không nhìn vào tờ giấy cầm trên tay nữa, nhưng rồi, hắn nhìn đám đông đang ỳ xèo, nuối tiếc nói, "Xin cảm ơn các bạn." Hắn đề nghị mọi người vỗ tay. Chúng tôi vỗ rất nhiệt tình. Hắn gia hiệu im lặng rồi tiếp. Tôi xin trân trọng giới thiệu Nguyễn Đức Trung, giám đốc công ty Y, người tài trợ phần lớn kinh phí cho buổi họp lớp đáng nhớ này, phát biểu vài lời. Giám đốc Trung ra chiều cảm động, đứng dậy, e hèm mấy phát để lấy tư thế. Thức ăn vẫn mang lên ồn ồn, tôi nghĩ, hắn đã bỏ tiền ra thì cũng nên để hắn nói một vài câu. Giám đốc Trung bắt đầu ôn nghèo kể khổ, nhắc lại kỷ niệm của hắn với một số người trong lớp. Tôi sắp đột quỹ đến nơi thì đinh đen ở đâu ùa đến hắn oang oang, he he, suýt nữa thì lỡ họp, lũ ghê quá, tất cả đường phải bơi qua suối. Giám đốc Trung nhìn đinh có vẻ khó chịu, còn đinh như không biết vẫn liên mồm, "Ơ, đến ít thế à? Bố mày ở trong rừng cách hàng trăm cây số mà còn cố đến, bọn kia chết hết rồi à?" và người xì xào chào đinh, trong khi lớp trưởng nghiêm giọng đề nghị đồng chí đinh ngồi vào chỗ để lớp tiếp tục chương trình làm việc. Chưa kịp nhận chỗ nghỉ nên đinh cứ thế xách cả ba lô vào bàn tiệc. Vừa đặt mông xuống, hắn đã lơ láo nhìn quanh để bắt chuyện. Tôi kín đáo ném cái nhìn về phía đinh đen, hắn mặc cái quần bò tả sườn, áo phông đi giày thể thao, trễ mu tay bèo bá mở sau lưng, cái kính chật lên trên đầu. Mặt hắn trắng dã, tóc tốt như rừng. Thà tôi biết, Đình đã làm việc ở nhiều nơi cho nhiều cơ quan khác nhau, gần đây hắn làm cho dự án bảo vệ tái nguyên môi trường của một tổ chức phi chính phủ. Hồi trước, thế hệ 7X chúng tôi ít mơ ước những điều xa xôi, có gì đó ù lì, kém năng động, tư tưởng ăn bám xã hội hay còn nặng nề tôi thường nói với bạn bè khi mình ra trường về huyện nhà công tác lúc nào cũng được như khoe một giá trị của bản thân. Còn Đinh cứ chấm 0. Sống pha với bạn với đời, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Cái kiểu trai làng ta lấy gái làng ta, gà què ăn quần cối xay, đẹp thì đẹp nhưng buồn lắm. Tôi biết hắn nhắm vào tôi. Cho gì Đinh tham gia, từ học tập, đánh lộn, đánh bạc đánh đàn đều làm tốt, hắn ôn ao khó chịu và có thể văng tục ở mọi nơi. Có lần tôi nói ông tục tằn quá, mất tư cách con người đi. Hắn trả lời, đây là ông ngu, ông không hiểu cái vĩ đại trong con người tôi. Sau đó, đinh giải thích rằng hắn nghiên cứu mọi môn từ khoa học cho đến văn học, ván đang tìm đường đến với chữ đạo. Sau bao năm không hiểu Đinh đã tìm được cái hắn muốn chưa, nhưng hắn vẫn thế, da vẫn đen sì, thậm chí chẳng già đi chút nào. Lũ con trai chúng tôi chẳng ưa gì Đinh đen, nhưng phải công nhận rằng ở Đinh có cái gì đó làm ta đặc biệt tin cậy. Bằng cách nào đó, tất cả các cô gái đều phải lòng Đinh đen, kể cả Mùi, vợ tôi. Giám đốc chung tình cảm quá dạt dào, bắt đầu nói đến những trải nghiệm suy ngẫm về nhân tình thế thái. Ê, chú xà lơn ơi, đình đèn đột ngột cất tiếng, ăn thôi, đói bỏ mẹ ra còn lẻ nhẻ, để cho trẻ con nó còn ăn với. Chung là giám đốc công ty tài trợ cuộc vui hôm nay đấy, lớp trưởng nói, da chán hắn cau nhíu cả vào một chỗ. Giám giám cái còn khỉ, bạn bè trong lớp đông đãng, đại đồng hết, đói rồi, rề già điếc tai. Đinh tỉnh bơ tiếp, Ngày trước, chung muốn giữ quần áo luôn mới nên mua Đông Hán cũng mặc quần đùi, gọi hắn là xa lón vì thế. Chung muốn quên đi, nhưng Đinh đột ngột nhắc lại, chung giận lắm, lập bà lắp bắp, "Đốc đốc cái gì?" Đinh nói, "Hồi ấy ta không ném bài cho môn xác suất thống kê thì đứt phần phật hết đốc." Đinh hùa tay, "Thôi, rót rượu thôi." Thoát được lớp trưởng và nhà tài trợ, lại thêm men thắp lên trong lòng. Chúng tôi chuyện trò như trợ vỡ Mọi người đi vòng quanh bàn Chúc nhau đủ thứ Giặt máy karaoke phát huy tác dụng Mấy ông bạn ôm ôm Hát nhạc đủ các thứ màu Khi mọi người đã loạn quạng Đinh đen có vẻ điềm đạm Cởi mở đến với tôi Đinh bảo Trông tôi rất khá Có tướng lắm Tôi nghe câu được câu trang đáp Ừ chúc cậu khỏe Chúng tôi trăm phần trăm xong Hắn bỏ đi Tôi nhìn sang mùi không hiểu từ lúc nào hai má cô ửng đỏ lên, đôi mắt đen trở nên láo lỉnh và bí ẩn. Cô bắt đầu cười rất tươi với những người xung quanh và đối đáp theo kiểu à ơi, ơi à với họ. Đình cướp lấy micro, tuyên bố rất to rằng mọi người im mồm đi để hắn hát. Khi chúng tôi im lặng, Đình cất giọng. Anh đến cùng Hoa thì hoa kia đã nở, anh đến cùng đỏ thì đỏ đã sang sông, anh đến cùng em thì em đã lấy chồng, em yêu anh như xưa đó, hỏi mặn nồng lấy chi. Đinh tập một muỗng canh rồi giả giọng nữ hát tiếp. Hoa đến thì thì hoa phải nở, đỏ đã đầy thì đỏ phải sang sông, đến duyên em thì em phải lấy chồng, em yêu anh như xưa đó, còn mặn nồng thì tùy anh. Bài dân ca xứ Nghệ thấm vào lòng người nghe một sự thật. Giọng của đinh khê nồng rượu, khàn đặc thuốc lá nhưng rất có hồn. Hát hay không? Đinh nói trống không. Thằng béo ngồi đối diện tôi đang há mồm, mắt nheo nheo, tay giơ lên giơ xuống theo nhịp, đột ngột tỉnh lại, gõ phạch đôi đũa xuống bàn thốt lên: "Hay, hay thật." Thằng đẻo, tôi lẩm bẩm thành tiếng. Hề, hey, có hay không? Đinh hỏi lần nữa to hơn. Hay, mọi người đồng thanh. Hay thì trăm phần trăm đi. Đinh cầm chén rượu, cơ qua cơ lại, hô lên. Chúng tôi đã uống quá nhiều. Cầm chén đưa lên là chủ yếu. Một số người uống chút chút. Thế vậy Đinh khích. Rượu là cao gạo mà chê à? Hay là quý ông sợ vợ? Dường như khoái với ý tưởng sợ vợ. Hắn triển khai thêm. Đàn ông to khỏe cơ bắp thấy kia, sợ gì không sợ, lại đi sợ vợ. Rượu và đám đông làm dây thần kinh tự ái căng thẳng, không khí bàn tiệc trầm xuống. Tôi nhìn sang mồi, cô ấy mỉm cười lẳng đi, rót đứa con gái nhỏ nuốt thứ thức ăn nào đó. Vợ chồng tháng béo lườm nhau đầy ý nghĩa, thằng béo đã ục ịch từ hồi còn sinh viên, má phệ, bụng phệ, chân tay ngắn thụt thịt, lấy được vợ Thắng càng béo hơn. Vợ Thắng đại loại cũng tròn tròn như hắn, hình như bị vợ véo, hắn vùng va vùng vằng đứng dậy, khi đứng hờ hững, Thắng nhìn mọi người vẻ phân bua. "À." Thắng nói, "Sợ vợ à? Tôi sợ vợ tôi chứ tôi có sợ vợ người khác đâu. Vợ Âm Minh thì mình cứ việc sợ, các ông nhè." "À." Cả bàn tiệc ủa theo, anh béo tiếp tục, "Thằng không có vợ thì biết gì mà nói." Các ông nhỉ, à, cả bàn tiệc đồng thanh cảm thấy không điều khiển được đám đông, đỉnh hất toạc chén rượu vào họng, rần cái ly xuống bàn. Các ông, mỗi người kiếm một cái váy mà mặc, tôi xin đầu hàng. Nào mực, nào tôm, nào thịt bò thịt nướng, nào giò nào chả, chúng tôi im lặng cắm mặt ăn, thỉnh thoảng mới có tiếng ai đó nói, nhưng chẳng hiểu nội dung là gì chúng tôi ăn như thế, quên thực tại, ăn như không có ngày mai. Cầm cả đĩa có món mình thích mà chút vào bát, tiếng thở, tiếng bát đĩa lách cách, tiếng húp xoàn xoạt pha lẫn tiếng trẻ con í ới. Cứ thế, chúng tôi dọn sạch bông bàn tiệc. Thằng béo ưẫn người, xoa xoa hai tay vào bụng, hề hả thở phì ra nói, "Ngon, ngon thật." Đình đèn bô bô với lớp trưởng và trung xà lọn rằng, ban tổ chức không lấy phòng cho tao, tối tao ngủ với vợ chúng mày đấy. Trung xà lọn đáp, cứ từ từ đã, đi đâu mà vội. Còn lớp trưởng quyết liệt hơn, đổ mày chồng gẹo vợ tao. Tôi đứng cạnh bàn trà nhìn về phía mùi. Cô và đám đàn bà đang túm tụm một góc, có lẽ họ đang nói chuyện gì đó bí mật và buồn cười, thỉnh thoảng cười rinh rích, thỉnh thoảng cười phá lên rồi lại tụm đầu để phụ nữ ngồi riêng với nhau, chuyện họ nói cũng ả ơi ghê lắm. Lúc trẻ đã quen với nhau từ bao giờ, chúng chạy nhảy, hò hét khắp hội trường. Đã có chuyện con nhà này đánh con nhà kia khóc. Làm ký cho vui, thằng béo đi đến nháy mắt hỏi tôi. Sợ à? Lâu rồi không đánh bạc, tôi cảm thấy những ngày vui như thế này cần phải tiêu một chút tiền. Mùi ơi, tôi đi lại gần đám các bà các cô nói, em cho con lên phòng ngủ trước đi nhé, anh chơi với các bạn một lúc. Vâng, Mùi đáp rồi cười vang như thể không quen tôi. Cô djen dáng lấy vật gì trong tay đứa con gái nhỏ, nhún nhảy đi vứt vào sọt rác ở góc phòng. Thế nhé, tôi nói khi Mùi trở lại. Vâng, Mùi đáp. Chu tôi đánh và cười để tất cả đám có thể tham gia cứ ai nhiều điểm hơn thì ăn cả. Đầu tiên tôi thua cỡ 500 ngàn nhưng sau đó liên tục thắng. Thua hết tiền rồi, không đánh nữa, đinh nói và ném toẹt cái ví xuống đệ. Đèn như chó, bạc đen thì tình đỏ, thôi, cơ ông đánh đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút. Tôi vẫn liên tục thắng, cỡ hơn 5 triệu rồi. Đinh đen đi mãi không về, tôi vẫn liên tục ăn có đứa phải về phòng lấy tiền, có đứa ngồi ra ngoài vòng làm quân sư. Thằng Thiệp đỏ quá, một người đế vào, một đêm đánh bạc bằng 3 năm làm. "Trả tiền đi," tôi bảo. "Nợ một ván đã." Thầy kia đáp, "Mày kiếm được mấy tháng lương rồi con gì?" "Đừng cù nhầy," tôi cáu lên, thế là cãi nhau um, tôi đứng dậy định ra về. "A, thằng này định chạy làng à?" hắn hét lên. Thằng béo vươn người níu đai quần tôi lại, "Không được ăn bẩn." Đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy đinh đèn đâu. Tôi móc tất cả tiền ra, ném phẹt xuống nệm, chừng mắt. Trả cho các ông có mấy đồng bạc mà lắm chuyện. Tôi bỏ ra ngoài, đêm đã sâu. Gió biển thổi mạnh, tôi ngó quanh quất chẳng thấy ma nào ngoài hành lang. Sân khách sạn cũng vắng tanh. Tôi đứng một lúc nữa để nhẹ bớt hơi người, hơi thuốc trong ngực rồi về phòng. Tất cả đột ngột yên tĩnh, ánh đèn ngủ mờ ảo, hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ. Mùi co người nằm quay mặt vào tường ở chiếc giường khác. Tôi nhìn những đường cong trên cơ thể nàng, một hơi nóng đột ngột thốc lên. Tôi lao nhanh đến ôm lấy mùi Cô chợt tỉnh và lại dãy ra, tôi cố gợi chuyện, cô lại dãy. "Con kìa." Mùi nói giọng ngái ngái, "Chú nó ngủ rồi." Tôi thì thào cho khơi thở. Thế nhưng cô vẫn cứ dãy ra. "Hôm nay em không thích." Mùi nói. "Hôm qua thích, sao hôm nay lại không?" Tôi hỏi và dùng sức mạnh xoay mặt cô về phía mình. Mùi ngồi bật dậy gắt sáng, "Hôm nay em không thích." Tóc mùi rũ tung trên mặt, đôi mắt cột lạnh tanh, trông có vẻ rất man dại. Anh làm sao thế? Mùi nói. Tôi cảm thấy hơi tẽn tỏ, cười cười đáp. Làm sao? Là làm sao? Thôi, ngủ đi anh. Mùi xuống dọc, cô bò sang chiếc giường kia, nằm xuống ôm con. Tôi vào phòng vệ sinh, ngồi trên nắp bệ sĩ hút thuốc. Tôi thoáng nghĩ đến nạn bạo hành trong gia đình. Do nguyên nhân vợ chồng không hòa hợp về tình dục. Tôi nhớ lại những lần làm việc khuya rồi đi nghỉ, mùi luôn nằm sẵn trong màn chờ. Tôi tha thần ra bước trong căn phòng vệ sinh khá rộng, rồi tôi đến rửa tay trong bồn và nhìn thằng người trong gương, tóc tai hắn bề bết bét, gương mặt thất thần, mụ đi, chỗ tái, chỗ đỏ. Tôi phả hơi rượu vào cái mặt đó rồi nhún vai. Gã đó cũng nhún vai chế nhạo lại. Tôi chợt nhớ đến cô gái tinh nghịch, thường trêu ghẹo những vụng về của tôi, từ hồi tôi còn chưa chinh phục được mùi. Nhưng lúc hai vợ chồng cùng xem album ảnh lớp cũ, trong đám đông, mặt người không lớn hơn khuỷu áo, nhưng tôi có cảm giác mùi luôn phát hiện thằng khốn đó, tức thằng Đinh đen. Có trời mới biết nàng và hắn đã yêu nhau sâu đến mức nào. Mùi nghi nghi như chiếc vòng gai chợt siết chặt, làm tôi nhói đau và nghẹt thở. Mùi lấy tôi vì không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Tôi mở cửa, bước ra ngoài. Đêm đã loãng thết ra, một bình minh nhợt nhạt rạng lên phía xa mù của biển. Theo kế hoạch ăn sáng xong, lớp sẽ tổ chức ra đảo cách khách sạn chừng 6 cây số. Mùi không muốn đi nhưng ánh mắt tôi làm cô từ bỏ ý định. Biển động, sóng lớn, gió to, con tàu nhỏ chênh chao, đôi nào đôi nấy lo cho nhau. Đinh đen ngồi một mình đằng mũi, ngắm trời ngắm biển. Mùi thiêm thiếp gục vào lòng tôi, chốc chốc lại chồm dậy, thò đầu qua mạn tàu, nôn thốc nôn tháo. Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của Mùi, rồi lấy giấy lau mặt mũi cho vợ. Tàu cập đà. Tôi cõng Mùi đến nghỉ nhờ ở một căn tin nhỏ. Tôi cảm thấy sức nặng mềm mại của cô trên vai. Các bạn vẫn đi tiếp lên viếng ngôi chùa cổ lưng núi, đứa con gái nhỏ của tôi ngồi trên cổ đinh đen, còn đứa con trai quấn bên chân hắn. Họ đi xa dần, núi rừng gai góc, bãi đá hoang sơ, sóng biển ầm ào vỗ. Khi trở về lại khách sạn, Mùi vẫn thiêm thiếp. Tôi tắt tiếng tivi, chỉ xem hình Hai đứa trẻ ra ngoài chơi. Đến trưa, Mui tỉnh lại, bữa ăn trưa tay nhanh gọn, lớp chúng tôi trao đổi địa chỉ, số điện thoại, hứa sẽ liên hệ với nhau nhiều hơn. Đinh Đen đứng lờ lảo, nói chuyện với mấy tay bảo vệ ở cổng, vì xe ô tô của tôi lắp kính màu, Đinh không biết gia đình tôi đang quan sát hắn. "Bác Đinh, bác Đinh." Lũ trẻ reo lên. "Gọi là chú Đinh." Tôi trầm giọng Tao còn chưa bao giờ thấy bác à à chú Đinh đến nhà mình chơi hỏi cha. Con gái tôi hỏi: "Chú ấy bảo con rất giống bà ngoại. Sao chú ấy lại biết con giống bà ngoại trai nhỉ?" Tôi nhìn Mùi. "Cô là đi. Lớp anh vui thật đấy." Mùi nói. "Anh có vui không?" "Vui." Tôi đáp. Xe chạy như nuốt đường. Mùi và hai đứa nhỏ lim dim mắt gà gật hàng cây làng mạc xe cộ người ngợp lùi nhanh về sau Học sân Tùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn, họp lớp của tác giả Đậu Hải Nam.